Tổ lão tiên sinh nói Cái gì hắn cũng không cần cả Cho giàu có người hối nhục hắn Có người xử tệ với hắn Hắn cũng không xem là quan trọng Nhiều người đã cho rằng Hắn không có một chút dũng khí nào nữa Lý Tẩm Hoan cười như méo Tổ lão tiên sinh nói luôn Thế nhưng Bằng Hiếu của hắn lâm nguy Thì cho giàu trên lửa bỏng dầu sôi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 Và cảm thấy trước mặt Lâm Thi âm Hắn bỗng biến thành bé nhỏ Tì tiện quá Ngày hắn về tá túc Tại Mai Hoa Trang Lúc đó trượt cái tên Hưng Vân Trang của hắn Chính nổ cái tên này Làm cho hắn cũng đủ giết Lý tầm Hoan Vì khi có mặt Lý tầm Hoan Hắn ngựa ngùng Không dám nói lên 3 tiếng Hưng Vân Trang Bởi vì lúc giao sản nghiệp ra đi Thì Lý tầm Hoan Vẫn để y tấm khuôn biển